Trường thứ 13 Mà thổi đèn Ba người chúng tôi trở lại mộ cổ trong giã nhân câu Công việc cũng đã sắp hoàn thành Chỉ chém xuống mấy nhát vách mộ đã vỡ ra một lỗ lớn Tôi cầm đèn pin soi vào Không gian bên trong cũng không nhỏ Khoảng cách giữa cây lỗ này Và nền hầm mộ chênh nhau chừng hơn một mét Tuyền béo mừng rỡ Sắn ống tay áo lên định chùi xuống Tôi vội túm cậu ta kéo lại, nói: "Cậu muốn chết à? Đi bắt mấy con chim sẻ về đây, cho chim sẻ vào lồng trước, thả xuống dưới mọ sẹm chất lượng không khí thế nào đã." Bắt chim sẻ trong rừng rất dễ, chẳng như ở những nơi đông đúc dân cư, lũ chim thành tinh cả. Ở đây chỉ cần dùng một loại bẫy đơn giản nhất, rắc vài hạt gạo tấm, úp cái nồi nấu cơm lên trên, người nấp đằng xa, thấy chim sẻ chui vào dưới nồi ăn gạo thì giật dây cho que gỗ chống bật ra, nồi úp xuống vậy là bắt được rồi. Một lần bắt được luôn cả 3 con. Tôi tóm một con cho vào lồng, bên trên buộc sợi dây rồi thả xuống hầm mộ. Hút hài điếu thuốc, bức chừng thời gian đã sắp xỉ, bèn kéo lồng chim lên. Thấy hai mắt con chim sẻ trợn ngược đã ngác ngoài không sống nổi nữa rồi. Ngôi mộ này bị bịt kín dưới đất cũng mấy trăm năm, không khí bên trong không lưu thông. Thi thể hễ trước khi thối rữa đều trương lên, chứa đầy thi khí, sau đó da thịt nội tạng mới bắt đầu phân hủy từ trong ra ngoài. Tuy nói trong hầm mộ không có môi trường chân không đúng nghĩa, nhưng nếu như không thông gió, mùi thối rữa của xác chết vẫn bị nén bên trong. Mấy trăm năm sau cũng chẳng tan hết, kể cả không có thi khí chỉ riêng không khí hàng trăm năm không được lưu thông thì cũng hình thành lên một khí độc có hại cho sức khỏe. Một khi hít phải khí độc ấy, nhẹ thì chóng mặt choáng váng, nặng thì chúng độc mặt chết. Trừ phi có trang bị mặt nạ phòng độc, bằng không ở khâu này tuyệt đối không được có chút bất cẩn nào. Xem ra ngôi mộ còn cần thời gian để gió rừng thổi sạch khí độc đi nên chúng tôi trở về triển dọc ăn một ít lương khô, thịt khô. Tối qua cả đêm không ngủ. Hôm nay lại làm bao nhiêu việc, mọi người đều mệt lử, nhưng cứ nghĩ đến đồ đạc trong mộ thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến đi hết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hành động, tốt nhất là kiếm ra được một chút gì đáng tiền. Hiểu biết của tôi về trộm mộ trước kia chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết, hôm nay thực hành thật sự cũng không thể coi là khó. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến mục tiêu chúng tôi lựa chọn, người nữ chân nước Kim bấy giờ còn là một dân tộc chưa được khai hóa. Ngôi mộ này họ xây dựng gần như hoàn toàn phỏng theo hình thức của người Bắc Tống, quy mô rất nhỏ, có lẽ cũng do thợ thuyền người Tống bị bắt chầy nên. Dù sao công nghệ đỉnh lưu ly lửa rồng giữ báu rất ư phức tạp không có tay nghề cao thì khó lòng dựng lên được, sai lệch một chút là đã thiêu chết người xây mộ bên trong rồi. Ăn hết lương khô, nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm. Có lẽ không khí trong mộ cũng đã lưu thông khả khá rồi. Chúng tôi đều lo tối nay lại bị con quái vật dưới hố tấn công, nóng lòng lấy đồ cho nhanh rồi chuẩn sớm. Vậy là mặc theo đồ đạc giã xuống dã nhân cầu lần nữa. Lần này vẫn phải thả chim sẻ xuống trước, kéo lồng lên thấy chim đã tung tăng nhảy nhót, xem ra đã không còn vấn đề gì nữa. Tôi và tuyển béo uống mấy ngụm rượu trắng cho vững dạ, đeo khẩu trang, găng tay, cổ treo bùa hộ kim, ngực nhét móng lửa đen và áo khoác nếp, tay cầm đèn pin, sẵn con bình đeo ở hông rồi bắt đầu xuống mộng. Anh cứ thấy vậy vội rối rít giữ chặt tôi. Cho em vào xem với. Em bằng từ mấy tuổi rồi, vẫn chưa biết trong mộ cổ nó ra làm sao cả. Tôi đáp. Trong mộ chẳng có thứ gì cả, có mỗi cái xác khô với đồ tùy táng thôi, có gì đáng xem đâu. Thực ra anh cũng là nàng dâu lần đầu lên kiệu thôi, trước kia đã bao giờ vào họ đâu. Với lại em chẳng phải sợ người chết lắm ư? Sao giờ lại không sợ thế? Anh tử vốn hiếu kỳ, giờ thấy tôi với tuyển bẻo ra bộ thần bí, lại càng tò mò hơn, quyết đòi xuống bằng được. Tôi ngẫm nghĩ, dẫu sao nơi đây núi non hoang dại, cũng chẳng cần có người canh chừng. Trộm mộ rất ít khi một mình hành sự, thông thường đều làm một nhóm ba người, một người đào đất, vì cái hố không thể chất đầy đất lên được, nên lại phải có người chuyên chuyển đất, người còn lại thì đứng xa canh chừng để cho anh tử vào thăm quan cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi tìm cho anh tử một cái khẩu trang đeo vào rồi dặn dò vài câu vào trong ngàn vạn lần không được gỡ khẩu trang ra. Thứ nhất, chất lượng không khí trong đây không tốt. Thứ hai, hơi thở của người sống không được để lại trong mộ, không may mắn. Thứ ba, không được thở vào người chết, ngộ nhỡ quỷ nhập chàng thì giặc dối to quy đèo luật truyền thuyết mê tín, nhưng những quy định này đã có từ mấy ngàn năm trước, bất kể thế nào cũng đều có cái lý luận nhất định, cẩn tắc vô ưu, tất cả mọi chuyện cứ theo lệ xưa mà làm là được rồi. Tuyền Béo đã sút giọt lắm rồi. Hồ Bát Nhất cậu trở nên lắm lời từ lúc nào vậy, không dám xuống thì để bố Tuyền Béo đây xuống, bay cười, đợi đến tiền đi. Tôi đáp, mẹ nhà cậu Để cậu xuống thì đến quan quách cũng chẳng tìm được ấy chứ. Được rồi, đừng đéo khẩu nữa, trời sắp tối rồi, mau vào việc đi thôi. Cái lỗ chúng tôi đào trên vách cách hầm mộ chỉ tầm 1m, chẳng cần dây thừng, trực tiếp nhảy xuống là được. Chân tôi vừa chạm đất, trong lòng không khỏi hơi căng thẳng, cuối cùng thì cũng vào được rồi. Diện tích hầm mộ không lớn, nhiều lắm là 30m vuông. Xem ra được thiết kế chiếu theo trục viện ở của người sống. Có buồng chính, buồng sau và hai buồng bên. Vị trí chúng tôi tiến vào là một trong hai buồng bên đó. Quan tài đặt ở giữa buồng chính. Không có bệ đặt quan tài. Giữa nhà đào một cái hố nộm. Quan tài đen sì sì đặt trong đó, lôi một lửa lên trên. Đây là một ngôi mộ trong mộ. Ở góc buồng có mấy bộ hài cốt. Đầu lâu đều nứt lọm xuống, rõ ràng là vết tích do bị vật cùn đập vào, có thể đều là bọn tù binh hoặc thê thiếp đầy tớ bị tuẫn táng. Chúng tôi không làm khảo cổ nên cũng chẳng màng đến những thứ ấy. Ánh tử bỗng kéo tay tôi lại. "Anh nhất, có trên tường còn có tranh gì này?" Tôi soi đèn pin vào bức tường anh tựa chỉ, quả nhiên có một bức phù điêu màu Nhân vật trong tranh hình dáng cổ xưa, sống động như thật. Niên đại đã lâu mà màu sắc vẫn còn tươi tắn. Có điều không khí trong hầm mộ đã được lưu thông chẳng bao lâu nữa, những bức bích họa này cũng sẽ phai màu thôi. Tuy méo táng, xem ra người chết trong mộ này thời cổ đại còn có thể là một họa sĩ nữa. Tôi mắng cậu ta, đừng có thùng rỗng kêu to, thời Đường Tống Trong mộ Phương Hầu đa số đều có bích họa, dùng thuật lại những sự kiện lớn của chủ mộ lúc sinh thời. Chúng ta xem thử coi người chôn trong đây là nhân vật thế nào. Bích họa thảy có 8 bức, chúng tôi lần lượt xem hết. Những bức tranh này có bức vẽ cảnh đi săn trong rừng, có bức là cảnh cùng bạn bè uống rượu trong cung điện, có bức vẽ cảnh xuất quân đánh trận. Có bức tả lại cảnh áp giải tù binh. Bức cuối cùng vẽ cảnh giả tước phong hầu trong mối bức tranh đều có một người đàn ông mặc áo lông tròn, chắc chính là người đang được chôn cất ở đây. Xem ra đây là một ngôi mộ tướng quân, ít nhất cũng là một vạn hộ hầu. Năm xưa quân Kim Nam hạ diệt Tống, cướp bạc vô số vàng bạc châu báu Vị tướng Kim này không chừng đã đem theo cả chiến lợi phẩm xuống lọc đất cũng nên. Đàng nào thì cũng đều là báu vật của người Hán chúng tôi. Vậy, chúng tôi cũng không khách sáo làm gì nữa. Trực tiền chúng tôi đi quanh hầm mộ một lượt. Hai buồng bên toàn là âu sành trọng sứ, buồng sau có một bộ xưa ngựa và một số binh khí sắp trụ. Ngoài ra không còn gì nữa. Xem ra người Kim không hậu táng. Tôi ít nhiều cũng hơi thất vọng. Thấp giọng đến ở góc đông nam, ba người cùng tới trước quan tài trong buộc chính. Có gì hay không? Chỉ còn trông cảm vào đây vậy. Thể tích quan tài khá lớn, gỗ lim sơn đen, bên trên vẽ hoa văn màu vàng kim. Màu sắc và tạo hình đều vô cùng cổ quái, chắc là có liên quan đến totem của dân tộc nữ chân. Tôi giở lên tấm ván quan tài, giật chắc chắn. Người nghèo thông thường không bao giờ dùng nổi loại quan tài dây dặn như vậy, đổi một cỗ gỗ mỏng thôi đã tốt lắm rồi, người nào túng hơn nữa chỉ bó vào chiếu rồi chôn bừa ở đâu đấy. Cực phẩm trong quắc lại gỗ quan tài chính ngả lỗi âm trầm mộc là cỗ mun, tức là thụ tâm, một cây gỗ mun từ lúc mọc đến khi trưởng thành chi ít phải mất đến mấy ngàn năm. Thứ cực phẩm này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ có hoàn thất với được hưởng dụng, thi thể người chết đặt trong cái lõi cây chôn dưới đất, thi thể vĩnh viễn không thối rữa, đáng giá hơn quan tài pha lê chống phân hủy, hiệu quả hơn chức năng giữ tươi của tục lạnh. Kệ đó là loại gỗ đoạn, gỗ bách nghìn năm, thụ tâm càng dày càng có giá trị. Thứ nhất, ngăn cho xác khỏi thối rữa. Thứ hai, không có mối mọt, có thể ngăn kiến hay giòi bọ đục khoét. Không giống gỗ thông thường, chẳng được bao lâu đã bị mối mọt ăn hết. Chủ mộ nào cũng đều không muốn thi thể của mình bị lũ sâu bọ ăn cả. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tạm lạm rồi. Vì vậy yêu cầu đối với gỗ quan tài của các quý tộc xưa này đều rất nghiêm khắc chất gỗ của các quan tài trước mặt chúng tôi đây. Tuy không được như hoàng thân quốc thích, nhưng cũng được coi là xa xỉ lắm rồi. Tôi đưa lưỡi xẻng công binh kê vào rãnh nắp, lấy sức nạy lên. Nào ngờ, đinh đóng rất chắc, hai lần nghiến răng nghiến lợi bẩy lên mà cũng không được. Tuệ Béo liền nhảy vào trợ giúp, hai người hợp sức, cuối cùng quan tài phát ra tiếng cuối cùng cũng nảy ra được một khe lớn. Chúng tôi lại thay đổi vị trí, ngậy từng cái đinh lên một. Trong hầm mộ rất thô, vách hầm mộ làm bằng chất liệu đặc biệt có khả năng chống thấm rất tốt. Ngói lưu ly li trên đỉnh mộ cũng không thấm nước. Cả lại phần lớn lượng nước mưa ở dã nhân câu đều được lớp lá rộng hút hết. Vậy nên bụi bặm trong quan tài rất nhiều. Vừa rồi động phải một cái Akin bụi bặm bay mù, tuy đã đeo khẩu trang nhưng chúng tôi vẫn bị sặc đến ho sụ sụ. Trở về có thế nào, cũng phải chuẩn bị mấy cái mặt lạ phòng độc, nếu không sớm muộn gì cũng mang bệnh vào thân. Tiền béo định đẩy nắp quan tài ra, tôi đột nhiên muốn dọa cậu ta một phát. Tôi chơi khầm một vố, bèn giữ cánh tay cậu ta bảo: "Tiền béo, cậu đoán xem trong tài có gì?" truyền về hô thác. Tôi biết sao được, bằng nào thì thứ lấy được trong này đều có thể đổi thành nhân dân tệ, còn đổi được phiếu lương thực nữa. Tôi cố ý hạ thấp giọng nói. Ngày trước, tôi có nghe ông nội kể phục câu chuyện trong sách Thái Bình Quảng Ký, trong đó có kể về hai tên trộm mộ, một tên béo, một tên gầy. Bọn họ đào được một cái quan tài lớn trong mộ cổ. Bất luận họ lấy đao chém múa bổ cỗ quan tài vẫn chẳng hề suy chuyển. Béo bích niệm đại bí chú, hắn đứng lên trước quan tài niệm một đoạn, kết quả nắp quan tài tự động mở ra một khe hở. Bên trong thò ra một cánh tay mọc đầy lông xanh. Tuyệt béo không chẳng sợ gì, nhưng ánh tể thì khiếp vía. Vội nấp ngay sau lưng tuyển béo. "Anh nhất, anh đừng kể linh tinh thế nữa, phải biết đây là đâu chứ?" dịnh dọa chết người ta. Tuyển béo biết tôi chỉ muốn dọa, ngoại chứng sợ độ cao ra thì cậu ta chẳng sợ gì hết. Hồi đó đánh nhau với mấy thằng khác ở trường, cậu ta cũng thuộc hạng cao thủ. Lúc này mặt tuyển béo cũng chẳng có vẻ gì sợ hãi, không mảy may kinh động trước sự dọa nạt của tôi. Điệu bộ oai phong lẫm liệt nói: "Cô em anh tử ơi, đừng có ghê cậu ta, thằng bắt này định dọa anh." mà không nhìn rõ tuyển béo này là ai. Mẹ kiếp, ông mày sợ cái quái gì nào? Em cứ để cậu ta kể tiếp đi. Tôi liền tiếp tục. Cánh tay mọc đầy lông xanh kia, móng tay dài hơn bàn tất, vươn một cái đã chụp được tên tay béo đang niệm đại bỉ chú, kéo hắn vào trong, lạc quan tài lập tức khép lại, chỉ nghe bên trong phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Làn tên còn lại sợ hãi vẫy linh hồn, quay đầu chạy mất. Tuyền Béo nhè răng cười khan mấy tiếng, điệu cười có chút gượng gạo, xem chừng trong bụng cũng bắt đầu sợ rồi, nhưng vẫn cứ ra vẻ hảo hãn, bước lên phía trước hợp sức đẩy lấp quan tài khi tôi. Kết quả là chúng tôi dùng sức quá mạnh, đẩy một cái lật luôn cả nắp quan tài xuống đất. Nhân thú trong quản tải đã gọn ngay trước tầm mắt. Bên trong là thi thể của một người đàn ông cao lớn, nước trong cơ thể đã bốc hơi hết, chỉ còn lại lớp da khô đanh màu tím đỏ bọc lấy cái khung xương. Đã gần ngàn năm, đây đã có thể xem là giữ được tương đối hoàn hảo rồi. Tùy ngũ quan sụt lún, mặt mũi đều đã biến thành hốc lõm đen sì, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra gương mặt. Người này trừng bốn năm mươi tuổi Đầu đội mũ triều thiên Mình mặc áo bào theo sợi vàng Màu hồng viền xanh Chân đi ổng đạp vân Hai tay đặt ngay trước ngực Anh Tử ở ngay sau lưng tuyển béo Thỏ đầu ra nhìn vào bên trong một cái Kinh hãi hét lớn Ôi mẹ ơi ghê quá Vội vàng mạnh đi chỗ khác Không dám nhìn lại Cô nàng thét lên như thế Tóc gãy tôi cũng giật ngược lên theo. Nhưng quan quách bật cả ra rồi, còn có thể quay đầu bỏ chạy sao? Đánh liều một phen vậy. Tôi chắp tay vái thi thể trong quan tài ba vái. Chúng còn thiếu ăn thiếu mặc, vạn bất đắc dĩ mới đến đây mượn ông vài món đồ đổi lấy ít tiền cầm cự qua ngày. Có đắc tội thì xin chớ trách, đằng nào ông cũng cần lên trời thì đã lên trời. Cần xuống đất thì đã xuống đất, cần đi đâu thì đi đó rồi. Cắt bụi lại trở về với cát bụi. Bạc tiền châu báu đều là vật ngoài thân, sinh không mang tới, chết chẳng cầm đi. Ông giữ lại của cải cũng chẳng ích gì. Bọn con là trọ cũng có đạo, lấy đồ đi rồi, nhất định sẽ đem Phật lớn xoay cầu sửa đường, cải thiện đời sống nhân dân. Noi gương đồng chí lối phàm yêu ghét rõ ràng, không quên nguồn gốc, giữ vững lập trường. Tôi vẫn còn một nửa đoạn chưa kịp nói hết, tuyển béo đã không chững lại thêm nữa, liền thò tay vào quan tài mò loạn lên. Tôi vội vàng nhắc nhở, "Mẹ kiếp, nhẹ tay thôi, đừng có làm hỏng cái xác." Tuyển béo nào chịu nghe lời, từ lúc vào trong hầm mộ đến giờ chẳng phát hiện ra thứ gì đáng tiền cả ngoại mấy cái mình cái chu mỡ mẻ ra, chỉ toàn hài cốt của người và xúc vật bồi táng, tốn vào công sức. Giờ chỉ còn trông mong vào cái quan tài này có thứ gì khả dĩ hay không thôi. Tôi thấy có khi nửa cũng vô ích, liền dứt khoát im lặng cho đỡ phí nước bọt, cùng cậu ta lục cắt thứ trong quan tài. Cạnh cái xác chết vẫn là món đồ sứ. Hồi ấy, tôi không hiểu gì lắm về đồ cổ, nhất là đồ gốm sứ chỉ thấy vài món sứ hoa xanh thời Bắc Tống, đối với lịch sử công nghệ, giá trị của đồ sứ tôi nhất loại đều không biết gì cả, chỉ biết vàng có giá ngập vô giá, cứ cắm mắt cá mũi tìm mấy viên ngọc cổ. Trời cao thương xót, cuối cùng cũng tìm được hai miếng ngọc bích trong tay sắc chết. Ngọc màu cánh trà, chạm thành hai con như hình con người, giống bướm mà không phải bướm. Chúng tôi ngắm đôi ngọc bích một lúc lâu, cũng chẳng nói ra được nó là thứ gì. Tôi chỉ biết đây có thể là phỉ thúy đồ từ trước thời Tống, chắc là thứ quý, nếu không sao vẫn còn giữ chắc trong tay. Đoán chừng thế nào cũng được mấy vạn tệ đây. Vậy thì đâu có ít, cả nước bây giờ cũng đâu được mấy tay vạn phú. Cụ thể đáng bao nhiêu tiền, khi về còn phải hỏi răng vàng giám định xem đã rồi liên lạc với mấy tên buôn Hồng Kông, đại loan gì đó mà bán. Tuyển Béo vẫn chưa thỏa mãn, định cậy miệng xác chết xem có răng vàng hay gì không. Tôi bảo cứ tạm thế này được rồi, làm gì cũng đừng quá quặn tàu giấu máng, để lại cho người ta chút gì đấy. Chúng tôi lại lựa mấy món đồ sứ đẹp mắt trong quầy tài. Mấy món không màu, không hoa văn thì đặt nguyên vào chỗ cũ. Lấy đồ xong, tôi với Tiền Méo khinh nặc quan tài lên dậy trở lại. Đoạn này tùy không được chúng quả đậm như dự định, nhưng cũng không hẳn là tay trắng ra về. Tôi nói với anh Tử và Tiền Méo. "Tạm thế này đã, chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Chát lại vách gỗ cho tự tế rục rẹt được trở về. Dứt lời, liền quay người định trở ra, nào ngờ đột nhiên phát hiện ra ngọn nến ở góc tường đã lặng lặng tắt ngóm từ bao giờ.